Bạn đang nghe truyện audio Tề du nhất mộng Tác giả Trần Sấu Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Người đọc vv Thần Thánh Phương Nào Cuối cùng số ngộ tính ít ỏi còn sót lại Cũng tiêu hao hết Không thể tiếp tục tự tu Đã nhiệt đành rời khỏi quán trà Ra tới bên ngoài đã là buổi tối Hôm nay ánh trăng rất tròn chiếu lên kiến trúc cổ xưa Cùng dòng người đông đúc mặc đồ đời đường Trôn thành trường an Tạo nên một hình ảnh thật lạ Có cảm giác như đang xem một bộ phim cổ trang dưới ánh trăng Hồ lì cười mánh hổ đang lặng lặng Đứng ở ngoài cửa quán Hình như đang đợi thật lâu Đại nhiệt rất thắc mắc lên tiếng hỏi Hey girl Cô đang đợi tôi sao Anh nói xem Đại nhiệt cười ha ha Hoan nghênh hoan nghênh Tôi cũng lâu lắm rồi không bàn chuyện yêu đương Đêm nay chẳng thành gió mát Rất thích hợp để viết tình tử Nếu không ngại Mời cô cùng đi tháp tiểu nhạn ngắm trăng Mời xem ngắm trăng Lên tháp tiểu nhạn Hai thứ này đều là miễn phí đấy Không sai Có tiền thì đi thuê nhà nghỉ Không tiền thì kiếm chỗ đẹp ngắm trăng Mỗi kiểu mỗi vẻ Không cái nào kem cái nào Được thôi Hồ Ly lập tức đáp ứng Nhẹ xuống lưng hổ Cùng đại nhiệt sống vài mà đi Cùng nàng đi trên đường phô náo nhiệt Đại nhiệt đột nhiên xình ra một cảm giác rất kỳ lạ Đôi bên không quá quen thuộc, nghiêm khắc mà nói còn là đối đầu, bây giờ lại giống như một đôi tình nhân đi dạo phố, hơn nữa còn tự nhiên như vậy, dường như có chỗ không ổn. Lẽ nào hồ ly có mục đích giếng, Cô ý cấp chút ngon ngọt để hắn không đề phòng. Hắn cảnh giác hỏi: "Cô tìm tôi có chuyện gì không?" Hồ ly cười nói: "Anh sợ rồi hả?" Đại Nhìn lập tức ưỡn ngực chống lại: "Sợ cái gì chứ?" Nếu nhà đi tìm nam nhân cũng có gì lạ đâu Y tập đi Tôi không hề có bệnh tật gì Hơn nữa, rất khỏe, rất lâu Hồ Ly có chút không vui Nói chuyện không đàng hoang gì cả Cứ như cả đời chưa tiếp xúc con gái bao giờ Đại nhiệt thở dài <cười> Nói thật Đúng là lâu lắm rồi tôi chưa có tiếp xúc với nữ giới Lâu đến là tính bằng năm ấy. Nghĩ tới thì Tôi đây cảm thấy thật có lỗi với tiểu đệ đệ Nó đã theo tôi từ nhỏ đến lớn Không lúc nào tách rời Tôi cũng vẫn luồn coi nó giống như là ruột thịt Nhưng lại chưa từng trò nó được một bữa nó Hắn càng nói càng ghi cục holly quát lên Anh đứng đắn một chút được không Cứ nghĩ bậy bạ cái gì thế không biết Đại nhiệt cười hắc hắc <cười> Đây là phong cách trong trò chơi của tôi holly hừ một tiếng Chẳng trách Cả 4 năm đại học cũng không có nổi bạn gái Mà cũng phải Biến thái thế này Có ai thích nổi cơ chứ Đại nhiệt sừng sốt hỏi Làm sao cô biết tôi học 4 năm đại học không có bạn gái Này lỡ miệng Hồ ly vội giải thích Nhìn dáng vẻ của anh là biết rồi Vừa biến thái vừa không đẹp trai Tìm được bạn gái mới là lạ, lạ Không đúng Đại nhiệt phủ định Giọng lớn thêm Nói thật đi Rốt cuộc cô là thần Thánh Phương nào Lại biết được chuyện chồng hiện thực của tôi Hồ Ly cười ngọt ngào Tôi đoán Nàng lưu lại một chuỗi tiếng cười như chuông bạc gia tăng tốc độ chạy tới trước Tháp tiểu nhạn Đoán? Trần thế sao? Đại nhiệt vẫn chưa hết Nghi ngờ kiểm tra một lượt những cô gái Mình quen trong hiện thực Chỉ có Long Hải Thanh là khả nghi nhất Nhưng phong cách trong game của cô nàng Luôn là đánh đá hùng hăng Trái hẳn với Hồ Ly luôn bằng mặt nạ giống mình này Hơn nữa tại lúc thỉnh kinh Thì thiệt hại nhất thủ từng nói rằng Có người đã gặp qua bà hồ ly ở ngoài rất xấu Cái này càng không phù hợp Có lẽ thật sự cô nàng này đoán bừa mà trúng Hắn cũng không nghĩ ngợi thêm Đuổi theo tới ngọn tháp Tháp tiểu nhạn là một nơi ngắm cảnh Trong thành trường An Miễn phí, cao 6 tầng Tọa hình lục giác Nhìn qua không thể so sánh với những cảnh quan có thu phí khác Quả đúng là tiền nào của đấy Lúc này trên tháp Cũng không có người khác Chỉ có hồ ly đang cưỡi mãnh hồ đi lên bộ dạng tử tốn giống như đang chờ đại nhiệt trên cao thèm có cặp dưới chẳng thích tự tình mặc dù là trò chơi nhưng một nam một nữ đứng sát nhau ngắm chẳng như thế này thật là ám muội đại nhiệt cảm thấy có chút không quen mở miệng hỏi hồ ly cô là người thuộc long thị hả không sai vậy cô tìm tôi làm gì muốn tôi giao ra kim kích tử sao hồ ly nói kỳ thật Tôi muốn thỏa thuận với anh Thỏa thuận gì cơ Hồ Lì nghĩ một lát rồi hỏi Tôi muốn cùng anh hợp tác Để đánh quả nhân xâm Này nhanh chóng bổ sung Yên tâm Nếu chúng ta có thể giết chết phần thân của Trấn Nguyên Tử Thì 100 quả nhân xâm kia Tôi chỉ muốn 3 thôi Còn lại đều thuộc về anh Đại nhật ngần ngơ thắc mắc Sao lại thế Thứ nhất Chỉ có anh có kim kích tử Thứ hai Tôi biết anh sáng lập ra một loại pháp thuật rất lợi hại Có lẽ chỉ có nó mới đối phó được Trần Nguyên Tử Thứ ba Tôi có chút pháp bảo không tội Hẳn là anh cũng cần đến trợ giúp từ tôi Nàng nói rất là có đạo lý Cho dù chỉ là một phần thân của Trần Nguyên Tử Nhưng chiến thuật biển người với hơn 10 cao thủ của pháp thuật cao cấp Cùng những pháp bảo tứ phẩm trở lên Căn bản còn lâu mới đủ Mà pháp thuật của đại nhiên rất đặc biệt Cho nên nàng đặt cược vào hắn, cũng tin rằng hắn cần một trụ thủ đắc lực. Hồ Ly là một trợ thủ tốt nhất, nàng có kinh nghiệm phong phú, thao tác nhanh nhẹn. Hơn nữa những phát báo nàng có đều xem như top đầu server trong thời hiện điểm hiện tại. Đại nhiệt nhìn nàng hỏi Hành động này của cô có biết ai không? Đúng hơn là trong lòng thì có biết ai không? Không có, Hồ Ly nói Chúng tôi cũng không phải là game thủ chuyên nghiệp, không có hạn chế gì cả. Kỳ thật, chúng tôi đều hoạt động riêng biệt, rất ít càn thiệp lẫn nhau. Thì ra là thế, Đại Nhật mỉm cười nói. Vậy sao cô chỉ muốn 3 trái? Kỳ thật, nếu cô nói muốn 30 trái, tôi cũng sẽ đáp ứng. Hồ Ly nói. Tôi biết, vấn đề là tôi muốn nhiều như vậy làm gì. Một người chỉ có thể dùng 3 trái, từng đó là đủ rồi. Còn tặng người khác hả? Hiện tại trong trò chơi, Chưa có ai đáng để tôi tặng Mà bán thì tôi cũng không thiếu tiền Cho nên hay nhất là xuất dài nhiều thành ý một chút Tiện nghi kẻ làm cu ly Là chứ bắt giới anh Sảng khoái Cứ thế đi Đại nhờ rất vui mừng Theo cô, lúc nào ra tay thì thích hợp nhất Kéo giải vô ích Đêm ngày mai đi Đại nhờ sờ sờ cầm Ờ, có chút hơi gấp Nhưng thắng ở chỗ có thể đánh cho kẻ khác không kịp trở tay Á đủ Hắn nghĩ ra cái gì đó, giống như đĩa phải vôi mà nhảy dựng lên. Không phải là cô dùng mỹ nhân kế để lừa tôi tức ngựa, sau đó gọi hội ra đây chứ. Hồn ly lượm hắn một cái nói, tôi không có rảnh vậy, đưa dối, cho anh thứ này, để anh thêm can đảm. Nàng yêu cầu giao dịch một đồ vật, là một hình nhân bằng gỗ nhỏ, tóc tai bù sủ, ngũ quan đầy đủ, có cả tay chân. Đại nhật thấy cõi mắt như to thêm mấy lần, rộng rùn dày nói Thế tử quỷ? Kẻ chết này, Cô muốn đưa tôi cái thế tử quỷ này sao? Dần dần mê tín cho rằng những người chết oan chết uổng thì hồn phách sẽ vất vưởng mãi ở nơi mình đã chết đi. Cho tới khi bắt được hồn của người khác để thay thế mình thì mới được siêu thoát. Mà kẻ bị bắt hồn đi thay thế gọi là thế tử quỷ. Tài dù nhất mộng dựa theo truyền thuyết này mà thiết kế ra một đạo cụ tên là thế tử quỷ. Có hình dáng một hình nhân bằng gỗ có tóc tai bù xù. Trả bị thế tử quỷ không cần điều kiện gì Sau khi có được vật này Người chơi tương đương có hai cái mạng Một khi trùng sát hơn trí mạng Thì thế tử quỷ sẽ chịu đòn thay Còn chủ nhân thì được hệ thống đưa an toàn về trong thành thị Vật thần kỳ như thế Có xác suất rất ra có thấp hơn cả tam đại thần phủ Bởi vì hộ thần phủ Tuy rằng cũng có thể chống một kích trí mạng Nhưng lại không thể đưa người chơi rời khỏi hiện trường Một khi được công kích từ hai tới Vẫn khó mà thoát khỏi cái chết Mà thổ địa phù tìm rằng có thể trở thành về thành bất kỳ lúc nào. Nhưng nhiều khi sự phát đột nhiên bạn còn chưa kịp khởi động nó đã tử nạn. Cho nên nói thế tử quỷ từng đồng hộ thân phù dùng hợp với thổ địa phù giá trị rất tất nhiên lớn hơn nhiều. Trên thị trường đã có người đưa giá trăm vạn hỏi mua. Hồ ly này rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có được thế tử quỷ? Này, anh có lấy không đấy? Hồi ly thầy hắn trần trở mãi chưa đồng ý Dục Lấy đường như lấy Đại nhiệt vội vàng đồng ý giao dịch Nói nhảm chỉ có người mù Mới thấy vàng trên mặt đất mà không nhạt Cũng chỉ có người ngu mới được người đưa vàng Mà không cầm Ai thèm quan tâm mặt mũi sĩ diện gì, gì gì chứ Hốn hồ tình huống bây giờ Có thêm vật bảo mệnh mới là chính đạo Thế từ quỷ tới tay Đại nhiệt yêu thích ngầm nghiêm mãi không buông Giữa trận hoàng hốt nghĩ Hồ Ly này có phải là uống nhầm thuốc hay không? Chỉ mời đi xem trăng miễn phí mà cho mình đồ tốt như vậy, và nhất không đánh tới quả nhân sâm. Cô ta không phải là mất hết vốn sao? Hồ Ly nói. Nói xong rồi, chàng cũng ngắm xong rồi, tôi phải đi. Nói xong, nàng xài người đi xuống tháp. Đại nhân vội hô. Đây, có thể cho tôi biết cô tên là gì không? Cứ gọi là Tiểu Điềm Điềm đi. Tiểu Điềm Điềm. Cô bé ngọt ngào Giống mấy nick chat tìm tìm như baby girl Good girl vậy Tiểu điêm điêm Đại nhiên giở khóc giở cười Không thể tưởng được hồ ly này cũng biết đùa Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.ro Đố kỵ Hồ ly xuân đến mặt đất Gọi máy hổ ra Đã định rời đi Thì từ góc tôi xuất hiện một bóng người Đúng là lòng quyển phong thế hắn xuất hiện, hồ ly không vui nói. anh theo dõi tôi đấy à? long quyền phong trầm giọng nói. không phải theo dõi là bảo vệ. Hồ ly thở dài nhỏ giọng khuyên. à phong, sao anh cứ như vậy mãi chứ? anh không biết mê sao? long quyền phong nhìn chăm chú vào nàng rất kiên định nói. em có biết vì em, cả chết anh cũng có thể. Hồ ly xay người lên lưng hổ, nói. Tôi không đáng để anh làm vậy Cũng không cần anh làm vậy Lòng quyền phòng lớn tiếng nói Nhưng anh vì em mà sinh ra Anh chỉ vì chính mình thôi Hồ ly kích động lên Đã nhiều năm như vậy Bất kể là trong game hay trong hiện thực Anh để theo sau tôi như thế Là vậy chẳng những anh mất đi tự do Mà tôi cũng chẳng còn thấy nó nữa Đây không phải là yêu Mà là một loại bệnh Anh biết không Lòng quyền phòng nói Cho giờ là bệnh Anh cũng tin người bị bệnh cả đời Hồi ly giờ khóc giờ cười Trần Thành nói a Phong Từ nhỏ anh đã được tiếp thu sự giáo dục tốt nhất Sao còn không rõ về Để cứ dày dưa mãi một chuyện cũng không có kết quả Điều đó sẽ thành việc xấu với tất cả mọi người Ngay ví dụ ở trong trò chơi Người ta chẳng qua là nhìn tôi vài lần Mà đó còn là tướng mạo do máy tinh ghép thành Mà anh cũng đuổi giết vài chục rẫm Không giết không thôi Ai biết chuyện cũng sẽ nói anh này kẻ điên đấy. Lòng quyền phòng hừ lạnh nói. Thế thì sao? Bọn chúng có ý đồ với em. Anh sẽ giết. Còn đại nhiệt này nữa, anh cũng muốn giết. Hồi Lì khuyên bảo không có hiệu quả, đành phải nói. Tôi khuyên anh đừng gây sự với anh ta. Hiện anh ta không phải là đối thủ của anh đâu. Không phải đối thủ, anh cũng giết. Lòng quyền phòng khẳng khẳng một mực. Tuy rằng hắn có chút cổ quái. Nhưng anh chưa từng biết sợ ai. Anh... Hồ Ly cực kỳ tức giận. Anh là đồ ngang ngạnh. Đại nhiệt hiện là người hợp tác với tôi. Nếu anh dám động đến anh ta, tôi sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa. Cúc Cú, hình như mọi người đang nhắc đến tôi hả? Có gì cần hỗ trợ sao? Đại nhiệt mang về mặt tươi cười đáng hình đi xuống. Tò mò nhìn hai đầu sò của Long Thị. Hắn xuống chậm. Chỉ nghe được hai câu sau cùng rằng Long quyền phòng đòi giết hắn còn đang cho là mình hợp tác bí mật với hồ ly bị phát hiện. Long quyền phòng không tiện ra tay với người nhà nên tìm hắn tính sổ cả thể. Nhưng đại nhiệt cũng không sợ. Cái liên quân hạ lệnh truy sát hắn mà hắn còn xem như gió thoảng bên tai. Chỉ một gã Long quyền phòng có thể nhấc lên sóng gió gì chứ. Long quyền phòng thấy hắn sắc mặt lập tức dữ tợn. Hồ ly chưa bao giờ chịu tiếp xúc thần cận với người khác giới. Giờ lại có thể cùng chờ bác giới này chạy lên tháp ngắm chẳng Điều này tức là sao Nghĩ vậy hắn liền ghen tị để một phát điên Tức khắc hùng tợn quát mị Nhất định phải chết Đại nhiệt nhò nhã lễ độ nói Ờ vị tiên sinh này Nếu muốn tôi chết Thì phải đăng ký xếp hàng đi đã Hiện tại ở trước có chừng hơn 1.000 người lấy số rồi Không cần đóng vội Từ từ sẽ đến lượt Đại nhiệt Anh đi chết đi điều này không có chuyện của anh. Hồ ly nhị không được cắt lời hắn, sự hắn nói thêm mấy câu sẽ làm lòng quyền phòng tức đến vỡ mạch máu tại trận. Đại nhật cười nói, nhưng nơi này có chuyện của cô mà. Hiện chúng ta là hai người cùng một thuyền, phải tương thân tương ái, đồng lòng đối ngoại. ê, đừng lo, tôi có sở trường xử lý những vấn đề vương mắc vì lợi ích như thế này. Hồ ly tức giận nói, đáng tiếc giữa chúng tôi là vấn đề tình cảm vấn đề tình cảm đại nhịt ngạc nhiên kêu lên nhìn long quyền phong là nhìn hồ ly nghi ngờ hỏi lẽ nào hai người là một cặp <cười> không biết cũng đừng nói lung tung hồ ly hờn giận điều này làm cho đại nhịt hồ đô rồi đã là vấn đề tình cảm nhưng lại không phải là một đôi chẳng lẽ chẳng lẽ là long quyền phong đang theo đuổi hồ ly hồ ly lại còn chưa có đáp ứng mà long quyền phong hiểu lầm mình và nàng đang dây dưa cho nên ghen ghét dữ dội Mình giết mình Đúng, hạnh chính là như vậy Nghĩ không, đại nhiệt đã không còn tâm tình lưu lại Hỏi thế gian tình ái là chi Lại khiến người ta Trên nôn dưới xã Giữa sồn giác gà Vẫn là tránh đi thì hơn Để bọn họ tự mình giải quyết Nhìn theo đại nhiệt rời đi Lòng quyền phòng nghĩa rằng mạnh đến Phát ra thành tiếng Hồ Ly nói Tôi và anh ta không có gì cả Có hay không Anh cũng sẽ giết chú bạn giới này nhất định phải chết. Long Quyền Phong nói mắt như bốc lửa. Anh hết thuốc chữa rồi. Hồ Ly không biết nói thêm cái gì. Uẩn công Long gì thích anh như vậy? Anh thì cứ như một kẻ điên. Anh đã thích giết như vậy thì giết đi. Dù sao từ nay về sau chúng ta cũng đã không còn quan hệ gì nữa. Nàng cưới hồ rời đi. Long Quyền Phong vội đuổi theo nói. Anh làm tất cả đều là vì em mà. Tất cả những chuyện đó tôi đều không cần Thứ mình không muốn thì đừng đẩy cho người khác cưỡng ép người khác nhận thứ người ta không thích Chẳng những không làm người ta cảm kích Mà còn làm người ta phải phản cảm hơn mà thôi Hồ Ly không quay lại mà đáp Giọng đã trở nên lạnh như băng Chẳng lẽ em chưa từng có một chút nào cảm động Lòng quyền phòng tự nghiệp nhìn nàng Hồ Ly thở bốn hơi thở dài Tôi phải nói bao nhiêu lần nữa đây Chúng ta là không thể nào Mà cái anh bỏ công sức thế nào Thì quan hệ của chúng ta Cũng sẽ không bao giờ biến chất được Đối mặt với từng câu cường quyết của nàng Lòng quyền phòng chậm rãi cúi đầu Trong lòng chua xót, ra sao Chỉ mình hắn biết Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện tương tự như thế Không phải bạn cứ cố gắng là sẽ đạt được Chuyện đã biết trước là không có kết quả Mà vẫn cố cố kiên trì Thì có ý nghĩa gì đâu Anh sẽ tiếp tục đi giết chết bọn chúng Giết tới khi nào em cảm động mới thôi Nhất là đại nhiệt kia Anh sẽ giết đến khi hắn không dám vào game nữa Lòng quyền phòng lớn tiếng nói với theo Nhưng hồ ly tự hồ là không muốn nghe gì thêm Cưỡi mảnh hổ đi xa Đại nhiệt đi trên con đường Luôn đáo nhiệt Trong lòng có chút cảm giác khó chịu Không biết từ đâu Hắn cũng không biết mình buồn bực cái gì Vốn tâm trạng đã rất tốt Đột nhiên như bị một kẻ nào đó Dội cả chậu nước bẩn vào Đục ngầu lên Hàn bỗng nhớ rất muốn quay lại xem hồ ly cùng Long quyền phòng náo loạn thành cái dạng gì. <cười> Thời đại này thật là mới lạ. Gái đẹp thích trải hư, sói cả bề xú nữ. hay đứa cầu nam nữ này là thành mai chúc mã. Cho nên Long quyền phòng mới có thể có ý đồ với hồ ly. Hey, nhìn bộ dáng hồ ly hiện tại có vẻ là còn đang ớm ờ chứ còn rất khoát. Nhưng khả năng chỉ là kiều tí thôi. Chứ trước một con ngựa giống đực vừa lắm tiền vừa đẹp trai thì mỹ nữ cũng không đứng thẳng nổi. Hướng chỉ là cô nàng. có lẽ vì có ấn tượng không tốt về lòng quyền phong nên nghĩ tới việc hồ ly sắp bị hắn thù lấy đại nhật cửa máy cản cản trong lòng buồn bực cực kỳ. hiền đệ còn trên lớp học nghỉ yến quần đồ chuẩn bề mờ đến hỏi thăm. đại nhật đang muốn tìm người nói chuyện phiếm bèn bao hòa mấy câu văn bẹ. đêm dài đắng đắng ngủ không an giấc. <cười> Nếu không hai người chúng ta đi tìm long cung đi Thử vận may, Có như đi kiếm ít tiền xài hey, Còn ba nữa chứ Anh vừa mới đi khảo sát một vòng Phát hiện động phủ ghẻ lời nhất cũng tới tận 50 vạn đồng Bọn cò nhà đất tham gia thổi giá Cả trong game thì phải Yến cuồng đồ tức giận bất bình Giai đoạn hiện nay Phương thức hoạt động chủ yếu của người chơi là súng bìa giết thủy tộc Và lên núi đánh yêu tộc Lý do Bởi vì quỷ tộc ở tuốt 18 tầng địa ngục Cần phải có thể thông hành địa ngục mới xuống được Mà thứ này đến bây giờ vẫn chưa nghe nói xuất hiện quá Tiên tộc thì ở chín tầng trời Người chưa phải học được pháp thuật phi thăng Mới lên được Thứ này cũng đang là mặt hàng hiếm lạ Phật tộc thì lại càng không cần phải nói Ở tuốt thế giới tầy phương cực lạc hư vô mờ ảo Lối vào tại đâu thì không thấy Đị lòng cùng đánh bảo là một ý kiến hay Còn có thể kiếm chút ngộ tình cấp cứu Đại diện không khỏi động tâm Nhưng cái đến việc mình đang bị trùy đã Thì lại do dự Bên ngoài khẳng định có rất nhiều người của bốn đại đoàn thể Một khi hành tung bại lộ Mang tới vô số nhân mã Hậu quả thực khó đoán trước Vẫn là nhấn đại chút Đợi thêm mai đánh xong Trấn Nguyên Tử nói sau Vì thế hắn PM trả lời Ngày hôm nay em không có thời gian Em còn chân cơm nữa Mọi người đi chơi nhé Ok Anh mang theo đôi ngũ quân nhiệt giả Xuống biển giải luyện vậy Đại nhiệt cũng không còn hứng online tiếp Look out giải quyết vấn đề cái bụng biểu tình rồi đi ngủ sớm. Chuyện đã phát trên website, chuyện audiovv.pro. Ai lừa ai? Mãi tới trưa đại nhiệt mới online, rỗi rãi không có việc gì, hắn bèn đảo qua khu chợ Trường An, muốn xem thử có tìm được thứ gì hay ho, hỗ trợ đối phó chấn nguyên Tử không. Boss cấp bậc chấn như chấn nguyên Tử đã sớm nhảy ra khỏi tam giới, vượt qua ngũ hành. Nói cách khác, đã không có nhược điểm ngũ hành tương khắc coi thường công kích phàm tục chợ luôn là nơi náo nhiệt nhất bất kể thật ảo mua đồ bán vật, tụ tập dạo chơi có kẻ mặc cả đâu đâu cũng ồn á không ngớt tiếng cười đề qua đừng bỏ qua nào pháp thuật bảo cử phẩm ngũ xỉ đinh ba bồ đào năm răng mới ra lò đại hạ giá đây đăng 75% sát thường cho pháp thuật hệ hỏa vũ khí rời trường của class trừ bắt giới giá chỉ 8.000 đồng đây Bà còn mau vào ăn ủi tối nào Hôm qua vừa mua lưu văn hải giá 7.000 đồng Hôm nay thiếu tiền Phải bán 6.000 Tốc độ cưỡi gió cộng thêm 10% đây đây ca, giá này là thấp nhất rồi Nếu không phải không có tiền mua thuốc Thì còn lâu em mới bán à, Này này, đừng đi Chuyện gì cũng có thể bán bà Em bớt 500 nhé Người đẹp ơi Nhìn nặng khí chất cao quý Cử chỉ bất phàm Chiếc dây lưng liên hoa yêu đái cho tiền nữ này và wow, lại phù hợp để cho nàng giá cực tốt, hái vạn đè. Đại Nhật hết nhìn đông tới nhìn tây, quét mắt khắp các gian hàng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại ở một người nữ người chơi có chút kỳ quái, tên là Sương Nguyệt Dạ. Cô gái này trời class đường tăng, dáng người khá cao, khuôn mặt nhu mì xinh đẹp, đứng ở trong đám người có chút đi lạ học giữa bảy gà. Nói nàng quái Chủ yếu là nàng đứng ở nơi đó không kêu một tiếng, không hề giống một người đi bán hàng Thế nhưng lại thật sự mở ra một gian hàng Ở trên bày một miếng ngọc bội màu vàng sậm Nhìn như là vừa móc ra từ lòng đất Thuộc tính không ngờ là võ lực cộng 20% Võ lực là vật gì? Hiện trong số người chơi chỉ có một mình Đại Nhiệt biết Đây cũng là lần đầu tiên Đại Nhiệt thấy có trang bị thêm võ lực Từ sau khi thấy võ nhập đạo Đại Nhiệt vẫn luôn giàu, buồn giàu vì không tìm được trang bị thích hợp cho mình Hiện tại đột nhiên thấy miếng ngọc bội này Mắt hàn sáng bừng lên Vội chạy qua Cuối cùng có khách tới Sự nguyện dạng không khỏi vui ra mặt Miếng ngọc bội này là nàng cùng bằng hữu Tiến vào động không đáy Giết một con hồ ly tinh 500 năm mới có được Nhưng khi nhìn thuộc tính của nó Thì muốn choáng váng Hoàng thổ ngọc Võ lực cộng 20% Võ lực là cái chỉ số gì Hay là sau khi khai khiếu lực lượng Đã biến thành võ lực rồi là thế nào coi như cũng là một món đồ hoàn toàn bỏ đi một hồi vất vả lại chỉ thu hoạch được thứ đồ chơi như vậy sương nguyệt dạ rất không cam lòng vì thế liền cầm ngọc đến chợ bán hy vọng gặp phải một con gà lưỡi tiền bù đắp lại vị tiểu bài kiểm trước mắt này thật nhìn hoàn toàn phù hợp với tiêu chí kìa toàn thân không có món đồ thêm công kích phòng ngựa cũng thấp đến đáng thương không phải là gà thì còn có thể là cái gì thường xuyên bị người hiểu lầm là gà nhưng đại nhiệt tuyệt đối là vô tội anh cũng không phải cố ý điệu thấp, nhưng chẳng qua là do tất cả các trang bị tốt đều không phải yêu cầu phật đạo thì cũng là tiên đạo. hắn mặc lên kiểu gì chỉ có thể an an ổn ổn kiếm tạm mấy món đồ nát, không yêu cầu về con đường tu luyện để che người. không tồi, chặt đúng là không tồi. đại nhịt đánh giá một phen, sau đó tán thưởng không thôi. mắc câu rồi, sự nguyệt dạ vừa sướng ngây ngất, vội hỏi. Đúng đúng, rất không tệ. Chỉ cần 500 đồng là có thể mang đi Đại nhiệt kêu lên Quá rẻ rồi Tôi xem ít nhất cũng phải 5.000 đồng mới chứ Hắn vừa nói xong Sự nguyện dạy lập tức hối hận Nếu ruột gan cũng có lại Chẳng những gặp phải gà Còn là gà rất có tiền Tại sao vừa xong lại chỉ báo có 500 thôi chứ Đại nhiệt quan sát vẻ mặt của nàng Thầm cười trộm Nói Ê, Nếu chỉ bán 500 đồng Thì mọi làm xong thủ tục đi dễ cô theo tôi luôn đi thôi sừng lửa dạ sừng sốt tối theo anh đi đâu đại nhiệt chớp mắt nói cô bán mình tôi mua thân còn gì sau này cô là người của tôi có ai dám khi dễ cô thì cứ nói cho tôi một tiếng tôi sẽ ra mặt giúp sừng lửa dạ giận tới tái mặt ai bán thân anh nói bậy bạ cái gì đó đại nhiệt kỳ quái hỏi cô đứng ở chỗ này không mua không bán gì Tôi tưởng cô muốn bán mình. Sửa người dạ cuối cùng hiểu được. Cười lạnh. Hóa ra là tới đùa bỡn. Tốt, tốt lắm. Đại nhật vội vàng xua tay. <cười> mỹ nữ đừng giận. Hiểu lầm thôi mà. Ai bảo cô đứng giữa chợ không nhúc nhích. Cũng chẳng mua bán. Mắt anh mù hả? quầy của tôi rõ ràng có một khối ngọc kia kìa. Sửa người dạ trợn trừng mắt hạnh. Giống như một con nhím xù lông. ố. Đại nhiệt tự hồ mới phát hiện chuyện này Đi đến gần nhìn nhìn nghi ngờ hỏi Võ lực cộng 20% Võ lực chính là lực lượng chứ cái gì hả Ngất Mỹ nữ Lực lượng thêm 20% Mà còn không biết số hổ lấy giá bán Trong cửa hàng ở Tân Thủ thôi chỉ có 20 đồng thôi Ai mà thèm chứ Định lừa người sao Bị vẻ chân ý đồ Sự người dạng trột dạ nhưng vẫn cố nói vớt Ai lừa chứ Tôi bán gì ai cần anh lo không mua mời đi. Đại nhiệt vội nói, ừ, tôi thấy cô cũng không giống lừa đảo. Ai, xem ra, tôi nói bậy rồi, đắc tội đắc tội Hàn diễn quá tuyệt, bộ dáng luống cuống, trên trán còn nặn ra được mấy, giọt mồ hôi. Xem ra ngày càng có tố chất làm diễn viên chính. Hai bên làm loạn một hồi cũng đã dẫn, khá nhiều người vây lại đây. Sửa nguy dạ dù sao cũng đúng là định đi lừa ít tiền. Thấy vậy đứng ngồi không yên, vội thu quẩy lại mà chạy đã nhiệt đuổi theo nàng Thực thành khẩn nói Mí nữ thật sự là tôi không hề định tìm cô đùa dẫn mà Tôi chỉ sợ cô không rõ thị trường Mà lãng phí thời gian Ê, Như tôi nói không được rõ là đắc tội rồi Mong cô thông cảm bảo quá cho Sương người dạ thấy hắn nói thành khẩn Cô không cách nào tiếp tục phát hỏa Dù sao mình cũng đích xác có ý định lừa dối người ta Anh đã không cố ý Thì quên đi Tuyệt đối không thể đơn giản như vậy Đại nhiệt bày ra vẻ mặt cực kỳ kiên quyết Tôi nói dài Thì phải chịu trách nhiệm à, Như vậy đi tôi mua miếng ngọc kia rắn 50 đồng Coi như là lời xin lỗi với cô Sửa nguyện dạ ngẩn ngơ Anh muốn miếng ngọc nát để làm gì Đại nhiệt hò khăn Tuy rằng ngọc này không có tác dụng gì Nhưng coi như là đồ trang sức Bộ răng cũng khá Lúc rảnh rỗi có thể đem ra ngắm chơi Sửa nguyện dạ nghi nghĩ rồi đáp ứng 50 đồng tuy rằng ít Nhưng cũng đủ tiền trà Không phải mất trắng Ngọc này nàng lưu lại cũng vô dụng Bán cho NPC thì nhiều nhất là 20 đồng Không bằng bán cho tên tiểu bạch kiểm này Dù sao Hắn mãnh liệt yêu cầu chính mình bán cho hắn Cũng không tính là lừa dối Hoàng thù Ngọc tới tay Đại nhiệt muốn nhảy cẫng lên Nhưng vẫn cố là một bộ Không hề cao hứng mỉm cười nói Thật vui vì cô đã nhận lời xin lỗi 50 đồng vào túi Sự nguyện dạ cảm giác mình chiếm được đại tiện nghi Có chút ngượng ngùng nói ừ, Cảm tạ Đại nhiệt thiếu chút nữa cười sặc sụa Phát tay cùng nàng từ biệt Cũng nói rằng sau nếu có cơ hội Có thể cùng nhau đi uống trà Vân vân Màu trống trang bị hoàng thổ ngọc lên Đại nhiệt chỉ nhanh nhanh muốn thể hiện hiệu quả Võ lực thêm 20% Nhưng hắn vừa mới ra khỏi chợ Đã bị một đám người trời có hai chữ thiên hạ Ở bên trong Vậy lấy Đại dệt lão đại của chúng tôi muốn gặp anh Cái gì phải đến sẽ đến Đại nhiệt bộ dạng ủe ủe nói M Muốn gặp Thì đi ăn tới đi Tôi không trốn đâu lão đại đường hách vần loài đặt món Phật nhảy tường Muốn mời anh qua dùng bữa Phật nhảy tường Xuất ăn trị giá 5.000 đồng Cộng 500 điểm ngộ tính Ừm Hồng môn yến này đáng giá để đi Phía trước mở đường Đại nhiệt vệnh mặt mà sai khiến Chuyện được phát trên website Chuyện audiovv.pro Lợi ích Thiền hại nhất thủ Khi phách hào hùng Không cầu nệ tiểu tiết Là một người làm đại sự Dùng lời yến cùng đồ Hắn vốn là một người đáng để kế sao Đáng tiếc Hắn là một game thủ chuyên nghiệp Điều này chú định Hắn không thể tiêu xái nhiệt huyết Như những người tự do Muốn chơi như thế nào thì làm như thế đó Mỗi một quyết sách Mỗi một hành động của hắn Đều phải xoay quanh lợi ích của cả một tập đoàn Đừng có mong chuyện vừa gặp đã thân Bám trần hưởng sái Lại càng đừng mơ quen biết một chút mở lời Thì người ta sẽ đưa một đống lớn chàng bị đùa tới Đây là chuyện không thực Vì lợi ích Anh em trong hiện thực có thể quay ra qua chém nhau Hướng chi chỉ là quen biết trong trò chơi Sự thực thì Thiền hài nhất thủ Cũng có chút hưởng thức đại nhiệt Muốn mời chào hắn thành một thành viên trong đội Nhưng không ngờ mới chỉ được một lời mời không hợp Đại nhiệt chẳng những không cho hắn mặt mũi Mà còn trực tiếp phá tan cả hoạt động trùng thủ Thiện hại nhất thủ tùng hoành vô số game online Nhưng lần này là lần té đầu nhất Game online chính là như vậy Trần ngập biến hóa như kỳ tích Mỗi một người chơi đều có cơ hội sáng tạo kỳ tích Mặc kệ bạn là một thiếu gia, Một cao thủ chơi game hay là một con gà Thế nhưng có một điều cần lưu ý Đó là đừng có tính toán ân oán gì đó ra ngoài đời thực Nhớ đó Trò chơi chỉ là trò chơi Còn hiện thực là hiện thực Rảnh lắm hay sao mà còn lấy hiện thực trả thâm kêu ái ở trong trò chơi Đại nhị có một chuyện nghĩ mãi chưa ra Thiên Hạ Hội đã hạ lệnh truy nã mình Vậy tại sao còn muốn mời mình đi ăn Chẳng lẽ thay đổi thái độ sao Lại muốn hợp tác Dù sao Kim kích tử đều ở trong tay mình Nếu hợp tác thì điều kiện dễ bàn rồi Hãy hey, hey, hey. nghĩ đến chỗ đắc ý Lại nghĩ tới sắp được thưởng thức món Phật nhảy tường Càng hoan hỉ thêm Tới nơi Thiền hại nhất thủ đã ăn vị Thấy đại nhiệt cũng không có ý mở miệng trước Lão hồ ly này khẳng định muốn trở mình kích động Mà lòi đuôi trước đấy Sư lão chứ Cứ chén kiếm 500 điểm ngộ tính đã Sau đó phủi bông đi Không nói thì lần sau lại Phật nhảy tường mà trò chuyện nhé Đại nhiệt một chút cũng không thèm để ý Cầm đũa ngồi xuống mà ăn đến quên trời quên đất Thiền hại nhất thủ Rất cuộc nhịn không được Đại nhiệt Cậu cầm cả hai thanh kìm kích tử Tới cùng là muốn làm cái gì Anh cứ nói đi Thiền hại nhất thủ nói Từ không tin một mình cậu có thể đánh bại Phần thân của chấn nguyên tử Đại nhiệt thở dài Tôi cũng không tin Thiền hại nhất thủ nóng nảy Vậy cậu cũng không thể vì chút khoái ý của bản thân Mà phá hỏng toàn bộ hoạt động trùng thu chứ Đại nhật nói Điều này đừng trách tôi Là do anh ép Khi hại nhất thủ cờ hồ muốn nhào đến Bóp chết hắn trầm giọng nói Việc đã đến nước này rồi Tôi cho cậu hai lựa chọn Thứ nhất tiếp tục hợp tác của chúng tôi Tôi sẽ phân cho cậu sáu quả nhân sâm Thứ hai Cậu bán một thành kìm kích từ cho bọn tôi Giá do cậu đề nghị Hai cái này tùy cậu chọn. Sau khi chọn xong, người của chúng tôi sẽ không đuổi giết cậu nữa. Ẩn oan trước đây xóa bỏ. Hai cái lựa chọn này bất kể là cái nào cũng đều rất hợp tình hợp lý. Đại nhiệt không khỏi ngẫm nghĩ một hồi. Thiền hại nhất thủ tiếp tục làm công tác tư tưởng. Cậu nghĩ kỹ đi. Nếu một mình cậu không thể đánh chết boss, những người khác lại không có kìm kích tử. Như vậy hoạt động qua đi, quả nhân xâm đều biến mất công tức là hơn 10 vạn người chơi trong thành Trường An đều bị tổn thất. Nó khó nghe một chút, bọn họ mỗi người chơi mắng cậu một câu, cũng có thể đào cả phần mộ tổ tiên nhà cậu lên. Chuyện hại nghề thiệt mình như thế, sao cậu tính lắm? Hàn nói rất có đạo lý. Đại nhiệm chỉ đắc tội mấy đại đoàn thể cũng chưa coi vào đâu. Nhưng nếu đắc tội toàn bộ người trong thành Trường An thì phiền toái lớn rồi. Hiện tại trong server này, cạnh tranh giữa năm đại thành thị là chưa bao giờ ngừng lại. Mỗi một tòa thành đều đang cố sức gia tăng tu luyện Tăng thực lực lên Chuẩn bị cho thành chiến đại quy mô sắp tới Nếu nhờ mình làm thành trường an không có nổi quả nhân sâm nào Đường đường phải kéo trần toàn bộ trường an Xuống bét bảng Đại nhiệt không khỏi dù bình một cái Nhưng các anh cũng đâu có nắm chắc Cướp được quả nhân sâm Thiền hải nhất thủ nói Mấy đại đoàn thể chúng tôi liên hợp Cơ hội khẳng định là có Hướng hồ chúng tôi nguyện ý tiếp nhận người chơi du tán gia nhập Nhân cường mã trắng Có thể tổ chức nhiều lần công kích Nếu như thế rồi mà vẫn không cách nào giết chết boss Thì đó chính là thiền ý Tất cả mọi người sẽ không nói gì thêm Đại nhiên suốt cuộc quyết định xong Nói thật Tôi không quá tin các anh có thể thành công Nên cái khác sáu quả nhân xâm kia Sợ rằng không đến tay tôi nổi Có cầu chi phiếu không bằng tiền mặt Tôi lựa chọn cái thứ 2 50 vạn đồng bán một thành kim kích từ cho các anh thải giao. Thiên hà nhất thú thấy đại nhiệt không có đầy giá lên trời, nhẹ nhàng thở ra, lập tức xin giao dịch. Thấy bảng giao dịch xuất hiện con số 5 cùng có số 0 đằng sau, đại nhiệt muốn trợn lôi cả mắt. Đây mới gọi là người giàu có. Giao dịch thành công, tất cả đều vui vẻ. Thiên hà nhất thú cho tên PM cho thiên hà nhất bồi để hắn đi báo cho các thủ lĩnh của Thiết Huyết Minh Long thị về cuộc họp buổi tối để thảo luận kế hoạch giết chết trấn nguyên tử. Thiện hại nhất thủ chăn chảy hứng khởi. Hiện tại kiểm kích từ đôi tay. Liên quân mới lập kia đường nhờ sẽ dò thiện hạ hội làm minh chủ. Hơn được kế hoạch phân phối cũng phải sắp xếp lần nữa. Lợi ích chia lại. Hắn đã bắt đầu tính toán một kế hoạch khả thi để bền mình có thể chiếm 50% tổng số quả nhân sâm. Đại nhiệt quỷ để híp mắt lại. 50 vạn. Chứ bắt rơi hắn chưa từng có được nhiều tiền như vậy. Một cảm giác đổi đời nảy lên trong lòng hắn. Từ nay về sau, Hắn cũng có thể nghênh ngang đến khách Vân Lai Vỗ bản đánh đốt một cái Gọi món Phật nhảy tướng Thậm chí hắn còn đẩy ra ý Bàn nốt thành kim kích từ còn lại đi <cười> đương nhiên Chỉ là xúc động nhất thời mà thôi à, Nhất thủ huynh Tuy rằng tôi bán một thành kim kích từ cho anh Nhưng tôi muốn tuyên bố một chút Tôi vẫn có thể đi đánh cướp quả nhân sâm đấy Lúc này đại nhiệt tiền lễ hậu binh Là một bộ dạng rất chính nhân quân tử thiền hải nhất thủ sừng sốt, cười nói, đương nhiên cậu có thế, nhưng lần này thì chúng tôi sẽ không để cậu chiếm tiện nghi nữa đâu, tới lúc đó, người nghe em có sứt mẻ gì, thì cũng đừng có trách tôi nặng tay, ê sinh tử có mạng, phú quý tự thân, yên tâm đi, nếu tôi thất thủ, thì là do học nghệ không tinh sao dám trách ai, đại nhiệt nửa đùa nửa thật nói, muốn màu màu kết thúc cuộc gặp này, mà đi tìm nơi tiêu sái, mươi bạn vừa tới tại, Mắt thiện hại nhất thủ lé lên một điều dữ tợn Trong nháy mắt Rồi vụt tắt Hay cho gã trừ bắt giới nhà bi Là còn muốn tranh phấn Đến lúc đó ta sẽ bố trí thật tốt Chờ tiếp đãi Hết sáo chạy ra bên ngoài để nhạc cảm thấy thời tiết hôm nay dễ chịu Như là gương mặt xinh tươi của một bé gái 18 tuổi Lệnh chỉ đã đã triệt tiêu Hắn có thể không lo lắng mà chạy loạn khắp nơi thiện hại nhất thủ là một người biết giữ chữ tín Hắn đã nói Nhất định sẽ làm được Đại nhiệt Sao lại thế này Tại sao lại bán kim kích tử cho tiền hải nhất thủ Là hồ ly Lúc hai người ở tháp tiểu nhạn ngắm trăng Cũng đã thèm hào hữu để tiện cho việc trao đổi kế hoạch Đánh quả nhân sâm <cười> Chỉ bán một thanh thôi mà Hành động buổi tối của chúng ta không thay đổi Đại nhiệt cười cực kỳ gian Hồ ly tức giận nói Vậy anh làm như thế Là có ý gì Thứ nhất Chúng ta chỉ cần một thanh kìm kích tử Thứ hai Bán một cái nhân tình Có thể khiến địch lơ là Thứ ba Kiếm ít tiền còm Hiện tại Tôi nghèo đến sắp chết đói rồi Hồ Ly nói Anh không có tiền Có thể vay tôi cơ mà Đại nhiên ra vẻ hoảng hồn đáp Cô nướng Đừng nhìn ca một tiểu, một bộ tiểu bạch kiểm Thì cho rằng Ca là dạng người ăn cơm mềm Ca tuy rằng nghèo Nhưng ca có khí khái Một khi vào đường cùng Cả thả đi lừa, đi cướp Chứ tuyệt đối sẽ không ngờ tay đi xên Đương nhiên Cả đang nói trong trò chơi thôi nhé Bên kia Hồ Ly nghe mà chóng váng Gã này là cái thể loại quái quỷ gì đây chứ Mỗi một lần đều khiến mình không kìm nổi từ nào Thích hợp để diễn tả về hắn Đại nhiệt tiếp tục lại nhảy Đương nhiên Đối với việc trợ đến từ những nhân sĩ nhiệt tình Đặc biệt là từ nữ giới Thì cả sẽ xem xét lại à, Xin hỏi cô đương Cô có thể cho tôi bao nhiêu Hồ Ly thờ vị vị nói Ít giả ngây giả dại cho tôi Sớm lúc ào nghỉ ngơi đi Một giờ sáng ngày mai Bắt đầu kế hoạch Tạch, cảnh hào hữu đã đóng lại Một giờ sáng là thời điểm rất thích hợp Đêm đen cảnh tĩnh Thần không biết quỷ không hay Quá tốt để động thủ Xem ra mất cả đêm rồi Lúc ào nghỉ ngơi dẫn sức đi vậy trên đỗ phát trên website, trên audiovv.pro. Trấn Nguyên, Đại Tiên. Thời điểm đã tới. Đại Nhiên bóng mờ to mắt đi ra khỏi trà quán. Khí tượng đêm nay rất tốt, trần trần vành vạnh như một chiếc khay màu vàng nhạt, nhẹ nhàng phủ một lớp sáng mờ ảo trên mặt đất. Chiếc vật nạ màu xanh trên mặt hồ li cũng lấp loáng ánh sáng, khiến chủ nhân nó tốt lên một vẻ đẹp mà quỷ bí. Mái tóc đen của nàng giống như một tấm xà tành trở dài xuống bền hồng Theo cử chỉ mà động Vừa có vẻ thanh tân Lại vừa có nét chấm phá rất đặc biệt Cô thật đúng giờ Đại nhiệt đem ánh mắt đảo loạn một vòng Qua dáng người bốc lửa của nàng Y y một phen Hồ ly trừng mắt Thanh thật chút đi Đại nhiệt như đụng phải nỗi oan thấu trời xanh Tôi không thanh thật ở chỗ nào Ánh mắt anh Không thành thật. Cái này mà cũng bị nàng nhìn ra. Không tốt, không tốt. Đại nhiệt cũng phải ửng đỏ nếp mà giả đua. Vội nói. À, trên gọi nhìn quân tướng. Dưới chẳng ngắm mỹ nhân. Nhất thời thất thần. Nhất thời thất thần. Hồ ly tức giận nói. Tôi không phải là mỹ nhân gì cả. Cả biết rồi. Đại nhiệt thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đương nhiên lời này không nói ra. Bầu không khí có chút kỳ dị Hai người yên lặng đi về phía cửa vào Quàn ngũ trang ở phía Bắc Thành Trên đường đại nhiên không nhịn được hỏi Ờ Hồ Ly Sau cánh cửa kia rồi thế nào Có ai cần giữ không Hành động bán kiểm kích tử của anh Có hiệu quả rồi Bốn đại đoàn thể đã bỏ lệnh truy nã về anh Bọn họ đều không tin Anh dám một mình đầu chấn nguyên tử Cho nên bò luôn cả cánh giữ cửa vào chỉ để người thi thoảng tới tuần tra xem có dị trạng gì không. Căn cứ tin tức nội bộ, bọn họ còn ước gì anh đi solo với trấn nguyên tử, Thấy bọn họ dò đường. Cư <cười> nhiên còn muốn dùng triệu bọ ngựa rình ve với ta. Đại Nhật hỏi: "Vậy thời gian tuần tra của bọn họ cách nhau khoảng bao lâu?" Hồ Ly nói: "Yên tâm, từ 1 giờ sáng đến 6 giờ sáng sẽ không có người quấy rầy." Đại Nhật vỗ tay cười nói: "Tốt rồi." Có một người làm tay trông Quả nhiên là tiện lợi Hồ Lị lạnh lùng nói Anh khinh thường tôi sao Ê oan uổng quá Đại nhiệt vội kêu lên Cô lại nghĩ đi đâu rồi Chỉ là nói ra mấy tin tức trong trò chơi Có gì nghiêm trọng chứ Phụ nữ quả nhiên là động vật có sự liên tưởng rất phong phú Vậy làm sao anh nói tôi là tay trống Nghe thế nào cũng không giống Từ dành cho người tốt Hồ Ly gần rộng chỉ bãi không tha. Được rồi, được rồi Không nói chuyện đây nữa Nói sang làm thế nào đánh bót đi Đại nhiệt rất biết thời thế làng sang chuyện khác Cùng phụ nữ tranh luận Cũng như cùng cọc cái cái nhau Cứ gầm gừ bãi không dứt. Hồ Ly nghĩ một lát mới nói Nếu anh tin tưởng tôi Thì khi đụng phải chấn nguyên tử Hãy nghe theo tôi Không thành vấn đề Đại nhiệt đáp ứng rất kiên quyết Khẳng định là cô biết nhiều điều hơn tôi Nghe cô là chuẩn nhất Lúc này cạnh cửa vào trống trơn Không có dù chỉ là một cái bóng Từ khi hai tiên đồng bị giết Phần thần của Trấn Nguyên Tử cũng bị kích phát ra Cành giữ trong quan ngũ trang Căn cứ vào một vài tin tức Từ những liệt sĩ mở đường Chỉ cần vừa tới gần Thì phần thần kia sẽ lập tức động nộ Chưa thấy được mặt đã bị một cơn gió thổi bay luôn cái mạng Thử hỏi ai còn dám lạng vãng Núi vạn thọ vẫn tươi đẹp như xưa những khóm hỏa bụi cỏ bị phá hồng lần trước Đã mọc dài trở lại Mà đất lồi lõm cũng đã khôi phục Chỉ thiếu mỗi tiếng kêu lành lót Của những tiên hạc linh vượn Đang còn xe rớt giữa đêm Khiến nơi này có vẻ yên ắng hơn Vừa vào cửa Hồ Lý liền mở ra pháp bào tứ phẩm Hòa cái tán, cái ô Che trước người Lại tự thêm cho mình một đạo phù chú nàng niệm một tiếng Phù chú kìa mở rộng ra sau đó du động quanh người nàng, giống như là một con cá nhỏ tùng tăng bơi quanh. Đạo phù chú này có tên là Thông Linh phù là một loại tiên thuật phụ trợ, thì triển ra có thể tăng thêm một đạo phòng ngự bên ngoài hộ thể tiên khí, liên tục trong 30 phút. Điều thuật này cực kỳ tiểu hào tiên lực, bởi vậy hồ ly vừa dùng xong, lập tức phải nuốt ngay một viên tiểu hoàn đan để hồi lại. Này nhìn chăm chú sàn kiếm khí hộ thần của đại nhiệt, mày nhú lại hỏi, Đại nhiệt, rốt cuộc anh tu luyện cái gì thế? Tại sao hình thức hội thể cũng khác Đại nhiệt cười dài nói Cái này lại gọi là Độn giáp Là loại pháp thuật nhờ nhân duyên tốt nên tôi học được Có lẽ mạnh hơn nhất thần quang của Phật Đạo Cùng hội thể tiên khí của tiền đạo một chút Chẳng trách phòng ngự của anh lại mạnh như vậy Hiện tại có pháp bảo gì nhanh chóng lấy ra đi Đừng giấu nữa Hồ Ly thấy hắn hai tay trống trơn Không hề có vẻ khẩn trương Vội nhắc nhở Pháp bảo Đại nhiệt thở dài Tôi cũng muốn lấy giả lắm Nhưng căn bản là không có Hồ Ly tròn mắt Anh không có pháp bảo. Lúc thỉnh kinh rất ngựa ba vương Thực sự là anh không nhận được gì sao Đại nhiệt nói đã nói không có gì rồi Sao chẳng ai tin vậy Tin được mới lạ lạ Hồ Ly nói thầm trong lòng Nhìn nhìn bộ dạng đại nhiệt là không giống nói dối Đã đến lúc này Còn cần nói dối sao ừ, Vậy ít ra anh cũng cầm lấy vũ khí đi chứ Đừng có hâm mà dùng tay chân chặn Khắp nơi đều là vũ khí của ca Cầm gì trên tay Thế nhưng vẫn nên làm bộ một chút cho thỏa đáng Mắt đại nhiệt đảo láo liên một hồi Sau đó tiện tay nhặt lên một viên gạch đỏ thấm ven đường hồi ly thiếu chút nữa rớt xuống lưng hổ Anh điên rồi Lấy viên gạch làm vũ khí Chứ coi thường nó Ngạch đứng hàng hai trong nơi loại vũ khí đường phố đấy Chỉ sau ghế đầu thôi Đại nhiệt thực tự hào nói Hồ Ly lại há hốc mồm Nàng phát hiện mình hoàn toàn chẳng hiểu nổi trừ bát giới này Thậm chí hoài nghi Lần hợp tác này cùng hắn Có phải là một lựa chọn sai lầm hay không Đồ hâm dở Đợi lát nữa có chuyện gì bất chắc Tôi sẽ bóp chết anh Nàng hùng hằng nghĩ trong lòng Hai người rón rã rón rén theo đường lên núi, tiến sát tới tường bao ngoài quán ngũ tràng. Trong đêm, cánh cổng già vào quán nằm dưới mái hiên, có chảo hai cái đèn lồng lớn màu đỏ lấp loáng ánh sáng hồng, tắt lên mùi vị nguy hiểm. "Tôi tỷ là chỉ cần chúng ta vừa bon men tối, trấn nguyên tử sẽ tự khắc hiện thân, dùng gió sấy thổi giết. Gió này bất chấp phàm ngữ ngũ hành, hết sức lợi hại." Hồ Ly nhỏ giọng nói. Đại Nhiệt nói, "Gió có thể chống Tôi lại sở hắn sẽ thị trở ra đại thần thông tụ lý càn khôn Một lần bắt hết cả chúng ta Anh chưa gặp qua hắn Sao biết hắn có tụ lý càn khôn Cần gì phải gặp Sở trụng hắn trong tầy du ký đã chiếu dành danh cho con gì Trong trò chơi Nhất định sẽ phát dương quang đại Thêm cho cái skill đấy Đại nhiệt nói giọng chắc như định đóng cột hồ ly cũng cảm thấy có lý Không lên tiếng nữa Chỉ thấy cả mắt đèn lấy đào mấy vòng Không biết nàng tính toán cái gì. Này cô nương cô bảo tôi nghe lời cô, thì cô phải tỏ thái độ đi chứ. Hồ ly ngẩng mặt lên nói. Tôi đang nghĩ xem, có cách nào dẫn Trấn Nguyên Tử ra, sau đó đi trụng quả nhân xâm không? Hề, nhưng mà khả năng này không lớn. Trấn Nguyên Tử khẳng định từ thủ... Nàng vừa nói xong, đã lập tức phủ định ý kiến của mình. để nhận gái gái cầm. Có thể hay không phải thư mới biết được. Đã tới đây rồi còn nghĩ lắm làm gì Cứ đóng cửa trong nhà mà phán Thì cái gì chẳng suýt đúng Hồ Ly cũng nghĩ tương tự Nên ghé vào tai đại nhiệt nói chú ý của mình Nàng vừa lại gần Một làn gió thơm sùng vào mũi Khiến cho đại nhiệt đại chấn tinh thần Trạng thái xả thần tràn lỗ châu mai Cũng xuất hiện rồi Nghe xong đại nhiệt nghiệm đầu hỏi Ờ sao cô lại chẳng hy sinh lớn như vậy Không bằng chúng ta đổi vị trí đi Dù sao thì tôi cũng là một nam nhân Hồ Ly kiên quyết nói, chuyện này và giới tính chẳng liên quan, tôi có nhiều phát báo, thích hợp giữ chân, anh gian tà thì thích hợp đi trộm quả. Đã nói vậy rồi thì tôi đi. Vèo, đại nhiệt lại chạy trước ra ngoài. Ha ha ha ha, có khách từ phương xa tới, thật là chuyện đáng vui mừng. Theo tiếng cười hùng hồn, một lão đạo mặc áo bào màu cho xuất hiện trước cửa. Dầu tóc bọc trắng phất phơ theo gió Đại Nhật cười nói à, Nếu Đại Tiên hiếu khách Sao không nghiêng người chừa ra một lối Để tiểu tử và chàng tham quan một lát trần Nguyệt Đại Tiên Vớt sầu cười to Hay cho trừ bắt giới nhờ người mồm mép lấu lỉnh lắm Người nghĩ rằng ta không biết người ngấp nghé quà nhân sâm ở bên trong sao Hiện tại quà trên cây Muốn lấy thì dùng bồn sự đi Lão đạo này quả như tình mắt Vừa nhìn đã khám phá ra trần tướng của Đại Nhiệt So với hỏa nhãn kiềm tình của Tôn Ngộ không Còn lợi hại hơn Đại Nhiệt mỉm cười nói Đêm nay chẳng thành gió mát, Tất cả đều là người nhã nhặn, Sao cứ phải đánh đánh giết giết Đại tiên ngài có nghe được tiếng tịch tình tang không vậy Tịch tình tang Là cái gì chấn quyền đại tiên nhằn đôi mày dài lại Tịch tình tang chính là đại nhiệt nói còn chưa dứt lời, hồ ly đã xuất hiện, tay ôm ngọc diện tỷ bà ngẩng lên từng tiếng tịch tỉnh tang chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.com bro hồ ly. vầng bay bổng, có lẽ tiền từ từ trời xuống, tay ôm lấy cái đàn tỷ bà trẻ đi nửa gương mặt xinh đẹp, tả thực. Mi nữ mỗi lúc, mỗi cách nhận định nhất là lúc bị thu hút về tài năng hay là lúc ta quá chén chẳng biết ta có thể cùng người trở lên đỉnh vu sơn được mấy lần chỉ mong đứng như dòng sầm chảy xiết nhoáng cái để trôi tiệt phủ xa văn hay văn hay ánh chẳng lay động như nước hồ ly ôm đàn xuất hiện ở đỉnh núi lập tức huyền âm từ chiếc ngọc diện tỷ bà kia tràn ngập ra lẻ loi khắp ngóc ngách đã nhìn khẽ dùn lên cảm xúc bị rối loạn đầu óc quay cuồng Thậm chí không nói nổi một câu nguyên vẹn Cảm tưởng như xung quanh tất cả đều là ảo giác Huyền âm thật là lợi hại Tuy rằng không tạo thành sát thương Nhưng trong trạng thái hỗn loạn thế này Không khác gì tự chói hai tay Mặc người chém giết Hồ Ly thấy đại nhiệt ngây dại ra Hai mắt vô thần Miệng há to Nước miếng chảy ròng ròng xuống như một kẻ ngu ngốc Thì trong lòng rất hẳn trương Hiện tại tu vi của nàng còn thấp Không thể điều khiển linh hoạt ngọc diện tỷ bà Một khi gãy lên là chẳng phân biệt được địch ta Chỉ cần là người nghe Đều sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực Mà như thế thì đại nhiệt còn đi trộm quả nhân xâm kiểu gì Huyền âm trùng kích Phần thần của Trấn Nguyên Tử Cũng bị rung động tâm thần Đủ loại ảo giác nườm nượp mà đến Hắn lên đỉnh Thái Sơn cùng Tam Đào Phúc Lộc Thọ đánh cờ luận đạo Hắn lên tiền cung tham gia tự bàn đào Xem nhóm lớn nhóm nhỏ Tiên nữ nhảy múa Hắn tiến nhập Nam Hải cùng Long Vương thưởng Rượu Đại tiền rủ rào cũng có cảnh giới cao thâm, rất nhanh ý thức được gặp mộng, hét lớn một tiếng, niệm một câu thần chú, thân hình phóng lớn lên, rồi máy liệt đánh về phía hồ ly, đích đến là cây tỳ bà của nàng. Đại nhiệt thấy đầu heo kia vẫn còn đang há hốc mồm ngơ ngẩn, hồ ly nôn nóng hét lớn một tiếng, hy vọng có thể đánh thức hắn. Sau đó nàng cất đi tỳ bà, xuất ra hòa cái tán, trực tiếp đối kháng lại một chảo của chấn nguyên tử một tiếng bang thật lớn vang lên, Hồ Ly chỉ cảm thấy bị một lực lượng khổng lồ đè xuống, thiếu chút nữa hồn mê. Thông linh phù bao bọc ngoài cơ thể nàng, giống như là một tấm kính bị đập mạnh đến vỡ tan, bắn tung ra tứ phía, Giờ cả bóng dáng cũng không còn. Cái gì gọi là đại thần? Đây là đại thần. Cái gì gọi là tranh lệch? Đây là chênh lệch. Chẳng qua chỉ tùy tiện đập một cái, người được xưng là cao thủ, cao cao thủ như Hồ Ly đã gần như phải chết thấy một chảo của mình lại không phá được chiếc ô của hồ ly trần nguyên đại tiền không khỏi ngạc nhiên cười nói có chút buồn sự sau đó hắn lại bay lên không mà đến biến chảo sang quyền ầm ầm nện xuống mau lên chị bao giờ chết tiệt kia hồ ly tức giận đến dậm chân liên tục một bên thì vội vàng nuốt vào một viên đại hoàn đan trị giá một vạn đồng nắm tay chừa tới sức gió đã ép không thở nổi Nàng càn bàn không có cơ hội tránh né Quỳnh Đất đá bảy loạn Bụi múa đầy trời Một cái hố to vài vét xuất hiện Bên trong hố Hồ ly ngã ngồi dưới đó Tóc tai bù xù, Giáp trụ tổn hại Giống như một đá hoa sắp điêu tàn Mà phát bảo Tứ phẩm hòa cái tán đã sớm tứ phần ngũ liệt Chỉ còn lại cái chuôi cầm cong veo trong tay nàng Lèng keng một tiếng Trước mặt nạ hồ ly nàng vẫn đèo rớt xuống Lộ ra khuôn mặt tái nhợt của nàng cùng với dòng tên trên đầu Tiểu Long Nữ nhưng đại nhiệt lại không có cơ hội thấy được hắn nghe tiếng gọi của nàng thì đột ngột tỉnh lại từ hỗn loạn thiếu chút nữa hỏng đại sự Chứ lòng hắn hận không thể cho mình mấy cái tát vội triển khai thần pháp nhắm thẳng đường trốn chạy tới cửa bảo Quán ngũ trang trần nguyên đại tiền hừ một tiếng thằng nhãi nhà ngươi dám nói xong hắn xài người định tóm lấy đại nhiệt Thì chợt từ cái hố kia, lẽ ra hào quang chói lòa, nằm luồng ánh sáng hình trụ bay cao lên, rực kết thành một cái lồng hình nón với lẽ chấn nguyên tử. "Kịp cô chú!" Chỉ bằng vào cảnh giới cấp 2, đã mong về khốn ta sao Thần hình đại tiên đột nhiên bay chứng lên mấy chục lần, như là một quả bóng được thổi thêm hơi vào, lập tức vượt khỏi phạm vi của cột sáng hình nón kia. "Uy uy mấy tiếng, cô sáng bị chấn động kịch liệt, vỡ toang rồi biến mất." Bị lực lượng thần lớn phản chấn, hồ ly ọc một tiếng, lùi phun ra một ngụm máu tươi. Tới gần cửa, đại nhiên suốt cuộc vẫn không nhịn được quay đầu lại quan sát. Hắn không thấy hồ ly trong hố đang gặp tình huống gì, nhưng thấy được một vòi máu tươi từ trong hố phóng ra, Từng giọt lấp lánh giấy trắng như những viên ngọc đỏ thấm tuyệt đẹp. Tim của hắn dùn lên một cái, giống như bị một cây trầm đâm trúng, có chút chua xót, có chút tán loạn. Không hiểu nổi đó là cảm xúc gì Đầu heo Hiện tại đều trông vào anh Hồi ly bắt đi cả khí lực Để cất tiếng đầu hàng Chỉ có thể thầm cầu chúc trong lòng Sau đó dồn sức Còn lại nâng tay lên Phát ra một cái kìm cổ chú Lớn hơn nữa Thiền phú kìm cổ chú của đường tăng Chỉ có thể vầy khốn một đối tượng Cấp 1 có phạm vi hữu hiệu là 30 mét Có thể phát ra một lồng sáng Có đường kính chừng 3 mét Về khốn người trời hoặc quái vật trong đó Sau khi lên cấp 2 Skill sẽ linh thông hơn Phạm vi công kích gấp đôi Hơn nữa kích thước của lồng sáng không còn hạn chế Có thể cằn cứ vào đối tượng Mà phát ra tường ứng Đương nhiên dưới tình huống bị đối phương Đột ngột phóng lớn như hiện tại Sẽ ngoài rất chịu đựng của chiếc lồng Tới khi đến cấp 3 Thì loại tình huống này đã thay đổi hoàn toàn Cái lồng sáng kia gần như trở thành vật co giãn Thậm chí cả khi mặt đất xung quanh Bị phá tan hoang Nó vẫn còn tồn tại Mặt khác Kim cô chú tới cấp cao nhất này Còn có hiệu quả cấm bay Thời gian liên tục trong 10 giây Dù chỉ có tác dụng nhất đối tượng Không người sát thương Nhưng vững chắc đến độ chỉ có một số ít Đại thần thông mới có thể phá vỡ Chỉ là phương pháp này Quá mức phi pháp lực Không phải là người có tiền để càn thuốc liên tục Thì không dùng nổi Chính nguyện đại tiền lại bị cầm Kim cô chú vây khốn Giận tím mặt, ngửa mặt lên trời thế dài. Sông trường toàn lực đánh ra, Kim cô chú của hồ ly Tức thì tàn nát không một dấu vết Thế nhưng lúc này Đại nhà đã không còn thấy bóng dáng 99% là đã vào trang Trấn Nguyên Tử vừa sợ vừa giận đã muốn làm phép chạy về hang ổ Sự đem chứ bắt rơi chết tiệt kia Cắt thành tám khối Thì lần nữa lại có một luồng sáng Chụp tới vầy hắn lại Kim cô chú Hồ ly lại chưa chết Cậu biết lực lượng gì khiến nàng có thể gắn gượng để liên tục sử dụng pháp thuật khi đã sức tàn lực nghiệt thế này? Hắn đã trốn được quả nhân sâm chưa nhỉ? Nàng nằm trong hố, thần trì đã rất mơ hồ, chỉ còn chút ý thức mong chờ đại nhiệt thành công. Một đòn kim cổ chú cuối cùng kia hoàn toàn là dựa vào bản năng phát ra. Nàng chỉ muốn trình thủ thêm chút thời gian cho đại nhiệt. Dù rằng khoảng thời gian đó, tính bằng giây. Đại nhiệt đang chạy như bay. Hắn chưa từng chạy nhanh như vậy Cuối cùng cũng tới được gần gốc cây nhân sâm Hắn nhẹ bật lên Đáp xuống một cành cây vững chắc rồi rút kim kích tử ra hùng hằng đập tới quả nhân sâm Một quả, hai quả, ba quả Chỉ cần vừa chạm phải kích kim kích tử Từng quả nhân sâm vô giá Sẽ tự động rơi vào trong hành trang Có điều đại diện không hề cao hứng nổi Mà ngược lại cảm thấy vô cùng khó chịu Không dài Là khó chịu Hắn là một người có lòng tự trọng rất mạnh Chưa từng cầu xin cái gì Nhưng hiện tại lại để một cô gái Xả thân làm lá chắn cho mình liều mạng sáng tạo cơ hội cho mình Như thế sao hắn cáo hứng nổi Tuy rằng đây chỉ là một trò chơi Tuy rằng hồ ly chết xong Có thể sống lại rất đơn giản Tuy rằng bọn họ mới giả tiếp vài lần Nhưng nhận ơn Chính là nhận ơn Không thể bởi vì lý do nào mà chối bỏ Động tác của đại nhiên rất nhanh Hắn biết hồ ly không chống đỡ được bao lâu việc mình có thể làm là bằng thời gian ngắn nhất cướp được số lượng trái cây nhiều nhất điều này mới có thể để sự hy sinh của nàng đạt được giá trị lớn nhất từng tiếng gầm giận dữ vang rộn cả bầu trời chính là phần thần của Trấn nguyên tử đang gào tép gấp rút trở về đại nhiệt thở dài không kịp nghĩ nhiều sử dụng ẩn thân phù sau đó nhanh chóng nhẹ xuống đất chạy ra ngoài vèo đại tiền gầm rú bay trở lại dưới tàng cây. Vừa ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy đầy cây đều là lá cây. Quả nhân sầm đã không còn được một phần mười. Hắn tức đến thổ hồn hềm, vội vàng tìm chứa ba giới kia lại không thể bóng dáng. Ẩn thân, hay cho con heo nhà ngươi, xem tụ lý càn khôn của ta đây. Không đem toàn bộ trái cây người trộm được moi hết giặc không được. Sắc mặt đại tiền sắt tím tái đế hồn cả gan heo. Vận thần thông, tèo hắn dùng lên rồi bành trừ gấp trăm lần. Sau đó như một cái máy hút bụi mà hút khắp quanh sân. Pháp thuật này vừa thi triển ra, thiên điện lập và biến sắc, Nhưng vẫn không đủ lớn cho phạm vi ảnh hưởng đều bị hắn thu hết vào ống tay áo. Mà kể cả nào ẩn thân hay không, chỉ cần còn quanh đó, nhất định không thoát. Quét còn một vòng, đại tiên phất một cái khôi phục lại tay áo, sau đó muốn dụ những thứ bên trong ra rồi bắt lấy đại diệt có điều hắn vất tay cả nửa ngày vẫn không hề thấy bóng người. Ụp ụp cuối cùng thì cũng có một con ếch già xanh từ bên trong tay áo nhảy ra ụp quặp mấy tiếng tự như đang khen. Thần thông thật mạnh thật mạnh điều này ít nhiều làm đại tiền vãn hồi chút mặt mũi. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những trường kế tiếp.